Mọi mắt ngóng trông. Chương 1. Bắc Bình, nam dân quốc thứ nhất. Khơm ấy đối với yển quân mà nói, thật y như là một giấc mơ dài. Vừa sếng ngậy ra, trong nhà đã đầy chợt những bà cô bà dì xum sao khắp trốn. Mẹ lấy một tấm áo màu đỏ thêu đầy hoa để thay cho cô, bỏ những áo ngắn với dài vẫn mặc hàng ngày ra. Bảy tám người vây lấy cô. Xoa kem đánh phấn cho cô Đều hoa tay Đều xuyến Rồi chia mặt cô lại Lúc sau mẹ ôm cô vào lòng Rừng rừng nước mắt Rồi nói Yển con Xa mẹ rồi Đừng có dỡ cái thối trẻ con ra nữa nha Sàng bên ấy Phải ra dáng người lớn một chút Phải nghe lời phải ngoan ngoãn Phải biết hậu hạ ông bà bên ấy con nghe chưa Yển quân bịt chặt lấy miệng Ngồi nghe ra như một con búp bê Sau đó cô bị đẩy lên một chiếc kiệu hoa Có treo rèm rũ ngọc Kiệu được khiên đi Trông tiếng trống tiếng nhạc Tiếng pháo tân bừng Cho đến tận lúc ấy Cô mới cảm thấy mình đột nhiên Bị nỗi sợ hãi kinh hoàng xâm chiếm Cô bố chặt vào thành kiệu Ồa lên khóc Ra sức gạo gọi mẹ Thế là khuôn mặt của mẹ cô đã xuất hiện Ngay nơi cửa kiệu Mẹ dùng một giọng hết sức dịu dàng Nói với cô Điển con, cố đi con Sang bên ấy thế nào mọi người cũng mến con mà Đừng khóc nữa Lại kẻo trôi hết son phấn đấy Kiều đã chuyển động Không trông thấy mẹ nữa Cô ngồi dấu mình vào trong góc Kiệu Khóc tấm tức Cho đến tận cổng nhà hộ Chu Rồi cứ mưa mưa màn màn Cô bị lôi ra Dìu vào đại sảnh nhà hộ Chu Trước bao nhiêu cặp mắt xăm xôi Và bao nhiêu lời bình phẩm Của những người thật lạ Cô nhớ mãi tấm thảm màu đỏ rực Trên tấm thảm đó người ta dừng cô lại Người ta đỡ đẩy cô Để cùng với một cậu bé trai xinh đẹp 13-14 tuổi Để mà phái lại trời đất Chính thức trở thành dâu con nhà hội Chu Sau việc đó cô mới biết rằng Cái đứa bé trai thần thái Có vẻ phóng khoáng đó Thật ra không phải là chồng cô Mà là em trai của chồng cô Tên cậu là Trọng Khang Chồng cô bá kiện Lúc đó đang nằm ốm trên giường, vì vậy Trọng Khang ra thay anh ta để tế trời đất. Kỳ cách trước dâu về trước, như vậy gọi là sung hỉ, có thể cô đúng là một người phúc tinh chăng? Hay thế nào không biết nữa. Sau khi cô về nhà chồng thì quả nhiên báo kiện, khỏi bệnh ngay. Hôm đó, Uyển Quân mới vừa lên 8 tuổi. Sau rất nhiều rất nhiều năm tháng của đời cô, cô vẫn không thể nào quên được cái ngày hôm ấy. Cô còn nhớ rất rõ, khi cô đang quy y lại tổ tiên cha mẹ chồng thì lại phải theo lệnh gặp người này, gặp người kia, mà trong mắt cô toàn những người lạ quắc. Thiếp mũ hình mào chim phượng đè đau cái đầu cô. Cô thật là ngơ ngác, vừa căng thẳng mà vừa sợ hãi, chỉ ao ước được trở về nhà với mẹ. Cuối cùng, cô được đẩy vào một căn phòng ngủ nhỏ nhưng mà sang đẹp, mấy bà nữ phụ trợ theo cô, còn cô thì khóc đến đứt gan rứt ruột. Ở trong căn phòng ấy Cô nhớ bà nhớ mẹ Nhớ con búp bê bằng vải quên mang theo Mấy bà Trung nữ nọ Ra sức dỗ dành cô Cho kẹo, cho bánh Nhưng cô vẫn không hề ngừng khóc Thế rồi có một cậu bé trai Đột nhiên chui tột vào giữa đám người Một tay bê một bánh phó to Tay kia cầm một nén nhang Đang cháy, đầy đốt pháo Đôi mắt to đen và rất nhanh của cậu Nhìn uyển quân, một vẻ hiếu kỳ Cô bé quên khóc Ngó ngay vào mặt cậu bé mới đến Cậu mặc một tấm áo dài Bằng đoạn xanh rất đẹp Nhưng vặt áo lại bị túng vào Nhét ở thắt lưng quần Làm lộ ra cái quần cũng bằng đoạn màu đen Tất cả đều dính đầy những bụi Trên lông mày cậu Có một vết nhỏ kéo dài xuống tận mũi Trên má cậu Thì mồ hôi lẫn đất cát Làm cho lấm lem hết cả Những thứ đó Cộng với đôi mắt tròn đen Đảo li lệ như mắt chim Tạo ra một vẻ khôi hại, buồn cười đến chết được. Các bà nọ tấm lấy cậu bé. Một bà nói, Hay quá rồi cậu ba ơi, Ban nãy mẹ cậu đi tìm khắp nơi, Để cậu đến chào chị dâu, Mà cậu lại chạy đi đâu mất. Xem này, cô dâu này chính là chị dâu cả của cậu đấy. Chào chị dâu đi. Cậu bé ngoảy ngừa một cái, không chịu chào, Miệng lầu bầu những gì không rõ. Một lúc lâu sau, tự nhiên mở miệng hỏi, Làm cô dâu thì sao lại phải khóc? không biết được câu thử dỗ nính đi có được không một bà Trung nữ nói đùa cậu bé cậu bé nhìn Uyển quân rồi nhiếu mại nhăn mũi ra dáng suy nghĩ rất ghê một lúc sau đột nhiên nói với cô bé chị đừng khóc em cho chị cái cố kết này của em mà chơi nhé mỗi người cười ồ lên khiến cậu bé phát ẹn chưa qua đám người lớn chuùng đi mất đó là lần đầu tiênyển Qu quân gặp thúc hạo em trai Út của bá kiện, lớn hơn Uyển Quân những 1 tháng 3 ngày, lúc đó cũng gọi là lên tám. Chương 2. Từ đó Uyển Quân bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ. Mấy hôm đầu, cô phải thử làm quen với điều kiện sống và những người nhà mới lạ. Ban đêm, cô rút vào trong chăn và khóc. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng phát hiện ra, tất cả những người trên trẻ dưới của nhà họ Chu Hiện hậu dễ cần làm sao mẹ chồng cô đối xử với cô chẳng khác gì là con gái bà luôn ân cận chu đáo không có gì cô phải ấy nấy băng khoă trọng Khang và thuốc hạo hãy rồi một chút là kéo cô đi chơi chỗ giấy bắt xếng tóc xem cá vàng cho chim ăn mẹ chồng cô hiển nhiên là đã giặn mọi người phải chơi với cô làm cho cô vui bớt nỗi buồn vì sao mẹ đẻ quả nhiên thì ít lâu sau Cô đã thích nghi được với hoàn cảnh mới. Cồng lao chủ yếu là của hai anh em trọng khang và thúc hạo. Chúng dẫn cô bé chơi các trò chơi trong vườn qua. Dù sao cô cũng vẫn là một đứa trẻ con, mà giữ bọn trẻ con với nhau rất dễ kết thành bè bạn. Sau một tháng về nhà hội chu cô mới được gặp chồng mình. Đó là một buổi sáng trời trong mát, mẹ chồng cô tức bà chu giấc bàn tay nhỏ của cô dẫn đến một căn phòng bay biện cực kỳ thanh nhã. Bốn xung quanh tường đều là giá sách, có một cái bàn viết rất to, trên mặt bàn bầy một chậu cút mốc. Trong phòng toàn mùi thuốc và thoáng mùi gỗ đàn hương làm người ta thấy nhẹ đầu óc. Trên chiếc giường bằng gỗ đàn tía, một thanh niên chuyện 18 tuổi đang ngồi dựa vào thành giường. Bà chua dắt Yễn Quân đến bên giường, khé cười và bảo, Bá Kiện ơi, gặp mặt cô dâu của con một lát này. Yễn Quân gượng gạo đứng vào cạnh giường. Tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng cô cũng đã biết thẹn. Cô hiểu một cách mơ hộ rằng, người đàn ông này có quan hệ mật thiết với cô, còn những cái khác thì nửa hiểu, nửa không. Cô cứ cuối gục xuống, không dám ngẩn đầu lên. Bà chú nhẹ nhẹ vỗ vào vai cô và nói với bá Kiện. Hãy làm quen với cô dâu của con đi, mẹ xuống bếp xem hôm nay có chút gì ăn nổi bữa chưa? Nói xong, bà cuối xuống bảo uyển quân. Đây là anh Kiện. Con hãy trò chuyện với anh một lát nhé, khi nào anh khỏi ốm thì mới đưa con đi chơi được mà. Bà Chu vừa đi khỏi, còn lại Uyển Quân đứng bên giường của bá Kiện, tay chân như bị thừa ra. Con đến nửa ngày, trong phòng lạnh ngắt, không một tiếng động gì. Mãi sau bá Kiện đưa tay nhẹ nhẹ, nâng cầm Uyển Quân lên. Uyển Quân buộc phải ngẩn đầu, con nhìn thấy một khuôn mặt trẻ trung thanh tú, mặc dù là gầy gò xanh sao, nhưng mà có đôi mắt sáng thông minh, Và sóng mũi thẳng, đôi môi thanh Tất cả toát ra vẻ ôn quà nhẹ nhõm Anh ngắm cô bé Trong ánh mắt lộ vẻ như vừa tán thưởng Vừa ngạc nhiên Sau đó, anh lấy giọng hết sức dịu dàng hỏi cô Em tên là Uyển Quân có phải không? Cô gật đầu Em mấy tuổi rồi? 8 tuổi Cô nói rất khẽ 8 tuổi Anh nói khẽ như chị nói với mình Mới có 8 tuổi thôi Anh thương xót ngó cô, âm thầm lắc đầu và tự nhủ. Giải thử bây giờ mình không may chết đi, thì đây sẽ là người vợ quá trẻ nhất đời đây. Anh lại khẽ lắc đầu, có lẽ là anh lắc đầu về cái kiểu hôn nhân như thế này. Lúc sau, anh nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ của cô, mỉm cười và hỏi, Đã đi học chưa nào? Bố đã dạy em thiên tự văn, với cả tam tự kinh lại còn học liệt nữ truyện nữa. Tiễn quân trả lời Tốt lắm, sau này sẽ học cùng với Trọng Khang và Túc Hạo Thầy Trình dạy hay lắm, để rồi thầy dạy em đọc Thiên Gia Thi và Đường Thi Tam Bách Thư Tiễn quân chưa nói gì, bá kiện vỗ vỗ vào mếp giường, rồi ý bảo cô ngồi lên Cô ngồi lên mếp giường và sự gượng gạo lúc mới gặp anh đã gần như biến mất Bá kiện nhìn cô kỹ hơn rồi khen Em xinh lắm, dễ thương lắm Tiễn quân ạ em đừng sợ anh nhé Anh sẽ kể dự chuyện cho em nghe. Em có thích nghe kể chuyện không? Điển Quân đầu. Từ lúc đó, cô đã cảm thấy rất thân thiết với bác Kiện rồi. Từ hôm đó, Yễm Quân bắt đầu học với Trọng Khan và Thúc Hạo. Buổi tối thì đến chỗ bác Kiện ngồi chơi một vài tiếng. Bác Kiện sẽ kiểm tra những cái cô học được lúc ban ngày, vừa chỉ bảo cô thật tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, cô đã quen thuộc và vui thích với cuộc sống mới của mình. Buổi chiều hôm ấy, Nguyên đang ngồi trong phòng để học thuộc lòng thiên gia thi. Đó là một bài thất luật mà cô vừa được dạy trong buổi sáng. Nhất tiến hoa phi giảm khất phong phi vạn điểm chính sở nhân. Thả khan dục tận hoa kinh nhãn, mạc thương đa tiểu nhập thuần. Giang thượng tụ đường sạo thúy, tuyển biên cao trủng ngọa kỳ lân. Tế thùa lý tu hành lạc. Hà dụng phụ danh bạn thử thân. Dịch nghĩa. Cảnh hoa rơi làm dạ mất sắc xuân. Dối thổi bay vạn cánh hoa làm buồn lòng người. Trồng tế hoa sắp rụng hết mà giật mình. Nhưng đừng nên chán hãy uống thêm chén rượu. Một căn nhà bên sông có chim bới cá làm tổ. Với cái vườn hoa đẹp có kỳ lân oai vệ gác ngoài. Chẳng để ý đến những xu son ngoài xã hội nữa. Hãy cứ vui đi, không để cho những cái danh hão đốt bận vào thân mình. Cô biết rằng cô phải học cho thuộc, rồi phải hiểu cho rõ ý nghĩa của bài thơ, chứ nếu không thì buổi tối ba kiện sẽ không vui. Ba kiện kiểm tra đôn đốc cô còn nghiêm hơn cả ông thầy Trình ở quê Tây An nữa. Đang học thơ, Thì thoáng có một bóng nhỏ ngoài cửa sổ Thúc hạo trèo lên cửa Thò đầu qua chấn sông Gọi cô Này em Uyển ra đây đi Anh bắt được hai chiếc giấy to lắm Nó sẽ đá rất hay nha Mau ra mà xếp Trong nhà họ chu Do bà chu thấy rằng Uyển quân còn bé Còn lâu mới đến lúc thành thân với bá Kiện Nên bà đã cho hai cậu em của bá Kiện Đều gọi Uyển quân là em Uyển Gọi cô bé là chị dâu cả Nghe có vẻ kỳ cục Còn những cái ăn người ở trong nhà Thì cũng tạm gọi Uyển Quân là Tiểu Thứ Hoặc là Uyển Tiểu Thứ Trong gia đình này chỉ có ba cậu con trai Không có con gái Nên gọi là Tiểu Thư Cũng không bị lẫn với ai cả Uyển Quân vừa mở cửa Thúc hạo đã chạy ngay vào Nắm tay lôi tụ cô bé đi Chạy qua cửa hình bám nguyệt Tích ra vườn Ở bên cạnh bể cá vàng Dưới chân núi giả Trọng khang đang quỳ trên mặt đất Dùng một cọng cỏ chọc chọc bọn dế trong lòng Thúc hạo gọi Đừng có thả dế của em ra đấy nhé Chúng nó đã mệt quá rồi Đang dãn qua đây này Trọng Khan vừa cười hi hi vừa nói Cậu có đôi lông mày đen và rộng Với điểm này cậu khác hẳn Anh và em trai Còn đôi mắt thì chính thị là tổ truyền Của nhà họ chung To đen và rất đẹp Má đầy đặn, miệng hơi rộng Suốt ngày cười hi hi ha ha Cậu có một sinh lực dồi dào, không biết mệt mỏi. Tuyển quân rất thích nghe cậu lắc lư cái đầu, miệng ê a, liền liếng đọc bài. Lại thêm bộ mặt luôn cười tinh quái, làm cho người ngoài cũng bật cười theo. Thầy Trình đã từng nói, Trong ba anh em, tư chất của trọng khang mạnh mẽ nhất. Thúc hạo thì là phi ngọc quý, nhưng chưa được mại dũa. Bá kiện thì đầy tài năng, siêu phạm thất tục, khác hẳn hai anh em của cậu. Làm gì mà có chuyện dế giảnh qua nào? Thúc Hạo vỗ môi nói và chạy đến xem. Điển Quân cũng gùi xuống, trọng khanh giúp cô dẻm gấu váy để khỏi xòe xuống hồ nước nhỏ quanh núi giả. Cô hiếu Kỳ ngó xem thay cái vật bé nhỏ màu nâu sẫm trong chiếc lòng. Lúc này mỗi con đều cố thủ ở một góc lòng, hai bên gườm gườm nhìn nhau như đang đánh giá đối thủ của mình. Cùng vặn cao những cặp râu dài lên. Thúc Hạo bước một cọng cỏ đuôi chó, Ra sức kích động bọn giấy, mồm cậu liến thoắng, "Đã đi chỗ đi, cái bọn vô dụng này, là anh hùng hảo hán thì không được sợ chết, ra đi chỗ đi." Hỡi cái tướng quân, nhanh lên nào. Nhưng mà hai vị tướng quân kia vẫn cố thủ trong căn cứ của họ, không hề có ý định tấn công. Tuyện quân cũng gắt một cọng cỏ để thúc đẩy đôi giấy. Cái đầu xinh xinh của cô, vẻ sắc đầu của Túc Hạo. Túc Hạo thấy hình dư không có cách gì nữa, xách lồng lên mạnh vào trong lòng rồi cấu chỉnh quanột chiếc lòng xuống đất rồi lại Hằng học nói thật là cái độ vô dụng Yển quân đứng dựa vào núi chả cười trọng Khan nhìn thấy một con bướm đen đang lượng chụpần trên đầu Yển quân bèn khe kẹ nói em hiểu à đừng động này Yển quân đứng imên phân phát cô bướm lượng lợ chán cho quả nhiên đậu xuống vai cô trọng Khan trốn xénn đi đến định bắt bướm không đề phòng Thúc Hạo chạy phục đến reo to, lại bắt được một chú rồi. Thì ra là Thúc Hạo đã đào đất dưới chân núi giả, bắt được một chú giấy mới, sướng quá chạy lại khoe với Yễn Quân. Tại cậu vừa chạy vừa reo nên làm con bướm kia đã giật mình bay mất. Yễn Quân tức quá giậm chân kêu, lại là anh đấy, chạy ghê thấy không biết, con bướm đẹp thế mà làm nó sợ bay đi mất rồi. Ai thèm xem giấy của anh nào, vừa xấu lại vừa vô dụng. Thúc Hạo đứng khượng lại. Nhưng đôi mắt vừa to vừa đen nhìn Uyển Quân một cách ngây ngôn Hồi lâu mới tiêu nhiễu nói Em vẫn thích xem giấy đấy thôi Anh cứ tưởng em thích xem giấy Nếu không thì anh bắt làm gì Anh đã chán cái giấy từ lâu lắm rồi Vừa nói Thúc Hạo vừa cầm con giấy Ném nó đi rõ xa Trọng khang nhúng nhúng vai cười Nói với Uyển Quân Anh biết là em thích cái gì rồi Thích cái gì Thúc Hạo lại vui lên Phương cái cổ ra hỏi Cứ nói đi Anh sẽ giúp em bắt ngay Em thích Trọng Khang dài giọng nói và cười khinh khích Thích chuyện cổ tích của anh cả đúng không nào Cái chuyện à Thúc Hạo hăng hải nói Thế thì anh cũng biết kể Em biết kể chứ Trọng Khang thấy có vẻ thú vị Thế thì kể một chuyện đi xem nào Ờ Thúc Hạo dướng cổ, nhớ lông mài The lưỡi, liếm môi mấy cái Nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói Ngày xưa có một con quả Nó nhặt được một quả bồ quân Nó liền ăn ngay quả bồ quân ấy uh, uh. Quả bồ quân bẩn lắm Thế là con quả bị đau bụng Mẹ quả liền mắng nó Nó liền khóc lên Thế thế là hết Trọng Khan cười to Xệ ngón tay cái ra nói Kể được đấy Yến quân ngênh đầu lên Chẳng thích nghe, chẳng hay Lần sau anh sẽ kể chuyện hay cho em nghe Thúc hạo nói Cô nhìn vào mặt Yễn Quân một cái Rồi đột nhiên nói Em Yễn ơi, em là cô dâu của anh cả có đúng không? Yễn Quân đỏ mặt Thúc hạo đưa tay khẽ kéo áo cô Bộ môi nói U tự nói rằng Về sau thì em sẽ là của mỗi mình anh cả thôi Chúng anh chẳng được chơi với em nữa đâu Vì em là cô dâu của anh cả Em Yễn ơi Thế nhở anh lớn lên như anh cả Thì em cũng làm cô dâu của anh nhé Có được không? Nói dở hơi thế Trọng khang 13 tuổi bật cười lớn Yển quân chấp chấp mắt nhìn thúc hạo Cô cũng hơi hơi biết thẹn với hai chữ cô dâu rồi Cô cười Lấy tay leo leo thúc hạo Và hát một bài đồng dao miệng bắt Vừa hát vừa chạy đi thằng cu tí ngồi trong nhà Vừa khóc vừa la đòi lấy vợ Lấy vợ để làm chi Thắp đèn nói chuyện cho vui Tắt đèn cũng nằm cho đỡ sợ Săn mai ngủ dậy buộc đuôi tóc cho tôi Cô chạy đã khá xa Trọng Khang gọi với sau lưng cô Em Uyến, cẩn thận kẻ vấp mô đá đấy Nhưng mà không kịp rồi Cô đã vấp vào đá và ngã sóng xoài Trọng Khang vừa chạy đến Rồi đỡ cô dậy Cô cố chịu đau, chế nhăn mặt Và lấy tay để chặt đầu gối Trọng Khan vịch cái váy của cô lên Ở trong còn chiếc quần xanh lục bằng tơ Đã bị toạt ra một miếng to Đầu gối cô đã rịnh máu ra Trọng khang để cô ngồi trên phiến đá an ủi Đừng có sợ Rồi cậu quỳ xuống Làm theo kiểu dân quê Múc bỏ máu ở vết thương của cô Xong rồi ngẩn lên Nhìn vào mặt của cô hỏi Có đau không? Uyển quân cố gượng cười Và lấy dáng anh dũng lắc mạnh đầu Sự thật thì cô đang đau đến trào nước mắt Trọng khang gật đầu cười một cách cởi mở động viên cô Em dỗi thật đấy Một năm đã qua Bá Kiện đã hoàn toàn khỏi bệnh Khỏe hẳn rồi Anh rút ngày cầm một cuốn sách Đi bách bộ trong vườn qua Một hôm Bá Kiện vừa mới đi đến bể cá Thì nghe tiếng Trọng Khang đang nói Đến lượt em đấy Ôi, đừng đi con ấy Anh ăn mất con xe của em bây giờ Bá Kiện rốn rén Bước vòng qua bể cá đến gần Nhìn thấy Trọng Khang và Yễn Quân Đang ngồi đánh cờ trên bãi cỏ Yễn Quân tốt kết hai biến Má đỏ hay hay như quả táo đôi mắt đèn lấy lấy đang tập trung tinh lực vào bàn cờ Hiển nhiên là cục thế của bên Yển quân rất bất lợi đã bị mất một xe một pháo mà bên trọng Khan thị còn đủ cảị mất hai con tốt đánh thêm một hồi Trọ k tập trung đứa con xe của Yển quân không để phòngã hậu pháo tướng quân của Yển quân Trọ Khang ái chà một tiếng rồi nói thậtt là số 7y có ăn con xe của em mà quên mất lão gia của mình Không được, phải cho anh quản một nước chứ. Không cho đâu, không được đâu." Điển Quân ấn tay lên quân cờ nói, "Đã nói trước rồi, bước chân đi cấm kỳ quay trở lại cơ mà, anh thua rồi." "Ván này rõ ràng là anh hơn." Trọng Khan nói, "Chỉ tội quá ăn tham thôi. Không được, ván này không tính, chúng mình chơi lại ván này đi." "Anh thua rồi, làm sao lại không tính?" Điển Quân đắc ý bên mặt, tổ vẻ rất kiêu hãnh, "Tô ra anh đừng muốn mép nữa nhé." Em thắng được anh rồi đấy. Thôi được tôi được, coi như em thắng anh một phán. Trọng Khang làm ra vẻ cố gắng chịu thua, nhưng trên ánh mắt lại ánh lên một nét cười ranh mảnh dịu dàng, nhìn khuôn mặt của Yễn Quân đang vui sướng và phấn chấn. Bá Kiện lập tức hiểu ra rằng, phán cờ này Trọng Khang cố tình giả vợ thua. Anh trầm ngâm, ngắm Trọng Khang, và nhận ra ở cậu thanh niên 14 tuổi này, đã có một tình cảm dịu dàng, Chính sớm hơn mà người ta vẫn tưởng. Thế rồi anh đặn hắn một tiếng, Làm hai đứa trẻ giật mình, Cùng ngẩn đầu lên. Trọng Khang nói, Anh ấy hả anh cả? Anh Kiện ơi! Yện quân đứng lên, Tiếng cô mềm mại ngột ngào, Cô ngẩn đầu mỉm cười với anh. Rồi khoe, Em thắng được anh Khang một phán đấy. Anh thấy rồi, Bá Kiện cười, Thế còn đánh nữa không? Chẳng đánh cờ nữa đâu. Yện quân kéo tay bá Kiện, Anh Kiện ơi! Kể cho em nghe một chuyện nhé. Trọng Khang thu dọn bàn cờ, phẩy tay chào họ và nói. Em phải đi viết cho xong bài văn đây, kéo rồi thầy Trình lại mắng em là mái chơi. Bác Kiện dắt bàn tay nhỏ của Uyển Quân vừa bước chậm rãi vừa hỏi. Đã thuộc thơ chưa nào? Thuộc rồi ạ. Uyển Quân nói. Đọc cho anh nghe xem. Tóc em vừa chấm trán, trước cửa bẻ qua đùa. Yến Quân đọc thuộc lòng bài thơ Trường Can Thành của Lý Bạch Chàng cưới ngựa trúc lại Bên giường tung mơ xanh Cùng ở xóm Trường Cang Đôi trẻ không nghi ngại 14 nên vợ chồng Sách ngựa ngùng còn nguyên Đang độc Bỗng Yến Quân im bằng Bắt châm chú nhìn về phí một gốc trong vườn qua Sao hả em Không thuộc bài nữa hay sao Bá Kiện ôm tồn hỏi Không ạ Điện quân nói mà vẫn dán mắt về phía góc phường ba nãy. Bá Kiện hướng mắt về phía đó. Thế là anh nhìn thấy Trúc Hạo đang khu một cây gậy trúc, tay đỡ một cái diệu lớn, thì hà hì hụt chạy tới, vừa chạy vừa kêu to. Em Yến, em Yến ơi, em thích cửa ngựa trúc hay là thái diệu hả? Trong giây lát, bá Kiện cũng đứng sẵn lại nghe ngựa ra.